Cái mũi đánh hơi của chó ghê gớm thật đấy. Bố mẹ tặng tớ chiếc quần jean mới, áo sơ mi và một cái đồng hồ đeo tay. Chúng tớ đi thay đồ để đi tới nhà cô Hattie và bỏ lại silo ở đằng sau, trèo lên xe chip. Silo chẳng thích chuyện nhà tớ đi đâu mà không đem nó theo cùng. Chạy theo sau xe ra tận ngoài đường, mong có khi nào nhà tớ nhận ra là đã bỏ quên một thứ quan trọng nhất để mà huyết sáo, kêu nó nhảy lên xe. Tới khi không được gọi,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 gié cao mãi một chút với bộ dao cạo. Con có thể gọi điện thoại mà." Bố trả lời. "Tôi đoán bố không yên tâm để tới đi một mình thăm một người như trớc, cho dù ông có muốn cho hắn bao nhiêu cơ hội đi nữa." "Biết đâu, con có thể giúp ông chuyện gì à? Giúp ông ra ngoài." Tớ nói. "Thôi được rồi, nhưng mà đừng có ở lại lâu quá." Bố bảo. Ra ngoài, tôi lôi chiếc bốz với gầm lên, kẹp vào nách và lên đường. Tôi băng qua cầu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 Để ngõ cửa Và tôi đoán đó là tất cả sự mời mọc Mà hắn dành cho tớ đó Cho nên tôi cũng bước vào theo Đóng cửa lại Tôi định bụng đưa cho hắn xem chiếc bốt Và hỏi hắn có biết nó là của ai không Tớ tin là qua nét mặt của hắn Tôi sẽ biết liền Chiếc bốt đó có phải là của cái ông Đến từ Ben Rên hay không Và Chuck có biết nguyên nhân sự biến mất của ông đó không Chuck đang khập khiển như vậy Thì tôi có thể dọt ra cửa Trốn vô bụi rậm nếu mà hắn điên tiếc lên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 Đó là câu chào tạm biệt rồi đó Cho nên tớ uống hết lon seven up Rồi đặt cái lon rỗng xuống sàn Ok Tớ nói Hẹn gặp lại ông Đi được nửa sân nhà Chuck Thì tớ mới hiểu ra Mình đã làm cái gì tay của tớ ướt nhầy Tại sao tớ lại tin Chuck Traver chứ nhỉ Nếu thằng David nói đúng Và Chuck đã làm cái gì Cái ông từ bên rên. Và nếu chiếc bốt đó là của ông đó dám cả hắn sẽ nhanh chóng đốt rụi nó đi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 Bình điện xe tải, lớp mấy tấm dán lợp, ống sắt, giải bạc Dạ rồi Tớ phát hiện Chuck Traver đang quan sát tớ qua cửa sổ Tớ buông góc bạc xuống ngay tức khắc Giải tài với hắn Rồi tớ đi một mạch về nhà tôi cảm thấy mình là thằng ngớ ngẩn nhất Ở trên đời Nhưng một lát sau Tớ còn sẽ thấy tệ hơn Bước vào nhà thì mẹ nói David mới gọi con đó Marty Muốn con gọi lại cho nó ngay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 Xác được một nhóm bảo trì đường xa lộ tìm thấy ở bờ sông Ohio, khúc hạ lưu. Nhưng mà dạy của ông đó thì biến mất. Vũ khí của kẻ giết người cũng mất tiêu luôn. Và để viết chắc mẩm là chất chính là thủ phạm. Tớ không chắc về vụ đôi dài. Chúng có thể tuột ra và trôi biến đi đâu đó. Tớ nghĩ ngợi về vũ khí của tên giết người. Điều tớ đang nhớ tới. Mà tớ ước gì mình đừng có nhớ. Đó là cái ống sắt trong buồn sao xe tải của chất.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 Thằng Fred Nye đáp lời Mọi người đều nói đó là chết Sarah Peter quỳ gối lên ghế Để nhìn được khắp trên xe Ông cảnh sát trưởng đã thảm vấn rất nhiều người rồi nha Nhà một trong số đó là chết Chuyện đó lên báo sáng nay kìa Tớ nhanh chóng nhận ra rằng Cho dù chết có làm hay không Thì mọi người đều nghĩ xấu về hắn Đâu cứ phải họ tra hội chết Tức là hắn đã giết người đâu Tớ nói Sao mà cậu bên chết chầm chạp vậy, má tí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 Chuck ngừng tay, găm một miếng mì ống trên nĩa. Hắn nhìn tớ hết một lúc, rồi lại đưa nĩa lên miệng, không nói gì hết. Tớ nghĩ vậy là tớ đã đạt được mục đích rồi. Tất cả những gì cháu biết là học từ bác sĩ Collins, xích chó lại là chuyện rất là dở. Tớ nói, Nói ra thì khốn nặng, bởi vì ta không có tiền làm hàng rào. Chuck bảo tớ, rồi uống ực một ngụm nước lớn, đưa tay chùi cái miệng.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 Tớ đẩy cái ghế mình ngồi vô bàn và đi ra cửa. Suốt trên đường trở về nhà, tớ đài nghiến bản thân mình. Mình là ai thế này? Một thằng ngốc hả? George Traver cóc quan tâm gì đến chó của hắn, cũng như tớ cóc quan tâm gì đến nắm. Không thể khiến người ta thay đổi bằng cách ép họ. Và lúc này tớ thấy ngực mình ngạn ước lên, đến mức tớ không kiềm chế được nữa. Tớ là mọi thứ trên đời chỉ vì muốn mấy con chó của George Traver được sống dễ chịu hơn chút ít.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 Xe lái xe tới, chở đi toàn bộ cái hàng rào mà ngay từ đầu trước driver đã chẳng muốn. Tớ điền tiếc quá tớ không muốn vào nhà. Điền tiếc quá không thể nhìn mặt mình trong gương nữa. silo ra đón mà thậm chí tới không buồn chào nó. Cứ cấm cuối đi vào lối dẫn lên đồi xa. silo chạy lên trước dẫn đường, nhảy cẩn vui mừng. Tại mày hết đó. Tớ bảo nó, nhớ lại bao việc mà tớ đã làm. Đúng vậy đó.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 Cho cành cây gãy ra dăng tứ tung Mọi gốc cây đều biến thành chốt tra Để cho tớ đánh đá Cho đến khi tay chân tớ rã rời Cuối cùng Tới lúc tự tớ biết mẹ sẽ lo lắng gì tớ đã đi quá lâu Và đến cả silo còn nằm lăn ra để nghỉ mệt Tớ mới quay về Vì đến nhà lúc bố lái chiếc xe chip Vào lối dành cho xe chạy Hình như con quốc bộ nãy giờ hả? Bố nói khi tớ cùng ông bước vào nhà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 Và không quan tâm gì tới mẹ hết Tối nay con sẽ đọc chuyện cho Becky Tớ nói với mẹ lúc Becky này nghe đọc chuyện Mẹ gật đầu rồi đưa sách cho tớ Vậy là Becky đang gãi mấy cái mụn thủy đậu Bò vào lòng tớ Silo thì bên cạnh Khi Becky tựa đầu vào người tớ Và ngồi im hoàn toàn Một tay đặt lên tay tớ Khi tớ dở trang sách Tớ có thể hiểu được Vì sao mẹ chịu nổi đau đớn để sanh con